Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn thấy một nhân ảnh chạy qua vỏ nào Khuôn mặt của người tại xe taxi Có phải vậy không? Hay do anh nói quá Quá mệt, quá thiếu ngộ, quá kiệt sự Vì chuỗi ngày điều tra hầu như không thu được kết quả nào Mà sinh ra ảo giả Hình ảnh vừa bột qua Khiến Bách lạnh gái đến nỗi sau này mỗi lần nhớ lại Anh cho rằng ngay cả những tử thi được tìm thấy Trong tư thế khó tin nhất Cũng không làm anh kinh hoạt đến thế Chương 6 Trung cư An Pháp Cô đô thị An Pháp Mới được thành hình từ mùa đông năm ngoái Năm năm trước Đấy còn là bãi đất bỏ hoa Cỏ lau mỏng đầu Xung quanh lô nhô vài cao ốc Đang xây dở kẻ sát đường cái Bụi mộng vì đất đỏ từ công trường xây dựng bay vào. Ngoài kia là một cây cầu vượt, chưa biết bao giờ sẽ khánh thành, và trong thời gian ấy luôn nhắc nhở người qua kẻ lại bằng tiếng ồn và bụi, bụi đất, và bụi đất rằng công trình vẫn đang được thi công. 10 năm trước thì ngay cả chốt bụi mù này cũng chỉ là một lối mòn đầy sỏi đá lên giữa hai cánh đồng bát ngát lúa đồng và giải rác bia mộ. Sở quy hoạch kiến trúc thành phố Đã làm nên những điều kỳ diệu Biến những cánh đồng như bìa rừng Và những bãi biển Thay các khu biệt thự chung cư xa hoa Nhưng hầu như không có người ở Khởi công hối hạ từ năm 2009 Chủ đầu tư an phát cuốn quyết Đắp đất đổ cát Xây gạch đóng rào Trong không khí xây dựng điên cuồng Như một thứ vi rút lan tràn Từ dẻo ca đến đồng bằng Người tứ sứ phấn khởi đổ về Sàn giao dịch Trên tòa cao ốc trung tâm Trong phiên mở bán đầu tiên ngày thì an phát mới chỉ là bãi đất trống Cho những đàn bò tận dụng cỏ khô Người Việt Nam khi nào Đã thành trung lưu lập tức cháy bỏng ao ước Mua thêm một căn nhà dự trữ Thành thượng lưu Bỗng chốc muốn phòng thân Tận 10 căn biệt thự Phút giải lao giữa cuộc họp cơ quan Luôn biến thành một vỉa hẹo phố quan Những người trung lưu bàn về đất đai, từ sáng trí tối, với một niềm phấn khích vô bờ. Cuối năm 2011, người ta bỗng mơ hồ nhớ ra những thương vụ, uốn tống tháo, nhà đất, còn cần phải kèm khuyến mại từ xứ Mỹ xa xôi. Trong những cuộc mua bán náo nước, rớt giá là một từ ám quẻ chỉ liên quan đến những chuyên gia bất động sản, không biết cách làm ăn ở bên kia bán cầu. Không ai muốn nghĩ rằng Chỉ 6 tháng sau Những người thèm khát tiêu thủ đất Bỗng đầu biến sạch hạ giới như có phép thần Sự trượt dốc của thị trường Bất động sản làm xuất hiện Những tòa biệt thử xinh đẹp bỏ hoang Ngay bên bờ biển Và các vi mọc dương xỉ trong khu An Pháp nhưng bi kịch Của người này lại là hạnh phúc của kẻ khác Mẹ con cảnh sát hình sự Phá Đăng Bách Nhân thế thiên thời địa lợi nhân hòa ấy Mà đâm tẩu được Một căn chung cư tầm tầm 80m2 trên tầng 18. Bà Tam Nhâm, mẹ anh, quyết định bán đi căn nhà tập thể tầng 1 sập xệ do chồng để lại. Không phải do lời nài nỉ kiên trì và mỗi tối trong suốt 3 năm trời của con trai, mà bị lời khuyên đất giữ của một ông thầy. Về cơ bản, bà Tam Nhâm là người khôn ngoan và từng trải. Nhưng thi thoảng cũng ngây thơ như đàn bà vẫn thấy Thầy cũng vừa về Bà là lùi húi thu dọn đổ lễ mà không để ý Đến ông con trai đang tay bắt mặt mừng với thầy ngoài đậu ngõ Lúc quay vào nhà và Đăng Bách cố giấu nụ cười tổn tìm đắc ý Vì đã đánh lừa được bà mẹ bảo thủ Họ bán căn nhà một tuần sau đó Được giá quá mùa thu năm 2010 Khi khắp thành phố vẫn còn dâm gian một tin tốt lành Nhà nước chuẩn bị phá hết những khu tập thể kiểu cũ để xây chung cư kiểu mới Ai sở hữu một căn chung cư xây từ thời 5 căn hộ, chung cư, một nhà vệ sinh Sẽ phát tài, bủ thêm chút tiền nữa thôi là được hẳn một căn hộ Khang trang hiện đại Bán ra gấp bà Bà tạm nhầm vốn cẩn thận Tiền gửi vào ngân hàng xong xuôi Rồi mới ngày ngày đọc tin trên các báo và xe đạp đi tìm nhà Ngài nào cũng đến tham quan đủ 3 căn nhà đều đảm như người đi làm phòng môi giới nhà đất. Kết thúc mùa xuân năm 2011. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net